Các em thân mến, ở phần trước, bà Lu đã dạy cho Elliot cách đánh lừa một mộng khách. Trước hết, cậu cần phải nhìn thẳng vào mộng khách đó và thật sự tin tưởng vào những gì mình nói. Nếu mộng khách tập trung vào Elliot và quên hết mọi thứ xung quanh, thì cậu có thể làm cho anh ta nghe theo hầu hết mọi thứ cậu muốn. Mấu chốt của quá trình này là Elliot phải diễn thật tự nhiên và làm ra rừng rưng, Như vậy sẽ tăng độ tin cậy lên rất nhiều. Khoảng thời gian sống cùng gì Christine đã khiến Elliot nói dối rất giỏi. Nếu không, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối với những nghi ngờ của gì. Elliot thầm cảm ơn gì Christine vì điều đó. Cậu diễn tập với bà Lu và chỉ với lần thử thứ hai đã khiến bà hài lòng. Tối hôm đó, Elliot đi ngủ trong tâm trạng hồi hộp. Trước đó, cậu đã vẽ chân dung công chúa Ano đến 12 lần để có một bức tranh hoàn hảo, đảm bảo chắc chắn Dwayne sẽ nhận ra công chúa. Ngay khi đến Oniria, Elliot hóa trang thành một đứa bé khoảng chừng 8 đến 9 tuổi, và với diện mạo đó, cậu đã đánh lừa được Dwayne. Không phụ công sức của cậu, ngay khi thấy bức vẽ, Dwayne đã nhận ra công chúa Ano. Elliot tiếp tục nói dối rằng Ano đang đợi mộng khách của mình trong tròi cây, Và rất háo hức được gặp anh. Trên, sau một thoáng ngẩn ngại, cũng đồng ý chui vào tròi cây đó. Trong tròi cây đó sẽ là gì? Là công chúa Ano hay sẽ chỉ là một không gian trống? Ngay bây giờ, cô Kim Ngọc sẽ gửi đến các em những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria của nữ nhà văn người Pháp nhé. Một giọng nói vang lên từ trong căn tròi Elliot có cảm giác như tim mình ngừng đập Ano, đó là giọng nói của Ano. Cô ấy đang ở đây, phía bên kia cây vách Làm bằng những cành cây đan vào nhau Chính thuật của cậu đã thành công Dewey, anh không biết tôi mừng đến thế nào Khi trông thấy anh đâu Giọng nói bên trong căn tròi lại vang lên Tôi cũng rất mừng Mộng khách của Dewey sun bồn đáp Đã lâu lắm rồi nhỉ. Nhưng cô không muốn chúng ta ra khỏi đây sao? Cái chòi cây này hơi nhỏ so với vóc người của tôi. Rất sẵn lòng, giọng nói của Ano reo lên. Tôi không chịu được sự tù túng nữa rồi. Khuôn mặt Ano xuất hiện ở cửa chòi và Elion quên hết mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, cậu trở lại hình dạng bình thường và lao đến chỗ nàng công chúa. Eliot, công chúa reo lên, gương mặt dạng giữa hẳn. Vậy ra chính cậu đã đạo diễn chuyện này à? Eliot chỉ còn cách Anno một mét, thì hai cánh tay bỗng túm lấy cậu từ phía sau. Trước khi cậu kịp phản ứng, hai ngón tay đã chọc vào mắt cậu. Cậu cố gắng chống cự, nhưng kẻ tấn công quá mạnh. Bị khống chế, gần như mù và không thể nhắm mắt, cậu đành thúc thủ. Bắt được mày rồi, thằng bất lương. Một giọng trầm trầm vang lên phía trên đầu Elioth. Nhưng anh làm gì vậy? Ano bật dậy. Anh điên rồi sao? Thả ngay cậu ta ra. Không thể được, thưa công chúa. Một giọng nói thứ hai vang lên từ phía bên trái của Elioth. Người này là đối tượng truy nã. Người đàn ông vừa nói, bước vào trong vùng quan sát được của Elioth. Bị những ngón tay mạnh mẽ banh mí mắt ra Elioth chỉ nhìn được lờ mờ Tuy vậy, cậu cũng nhận ra một cái áo thụng màu tím Một bộ giáp, một cái nón Những kẻ tấn công cậu là một toán lính La Mã Được trang bị súng tím Đây đúng là một đội bắt mộng Tên lính đưa cho công chúa một tờ giấy Đó hẳn là cáo thị truy nã Elioth Vì công chúa ngẩn phát đầu lên Nhìn về phía cậu, hoang mang ra mặt Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mộng khách của đôi xun lên tiếng hỏi sau khi thỏ đầu ra khỏi cửa tròi. Chẳng có gì hết. Tên lính rít lên. Tránh đường nào. Một tên lính là mã. Mộng khách thốt lên. Chuyện này làm tôi sực nhớ tới... Mộng khách của đôi xun biến mất trước khi nói dứt câu. Elos tức điên người vì không thể làm được như anh ta. Chỉ cần những ngón tay đang banh mắt cậu Nới lòng một chút thôi Cậu sẽ biến ngay Ta không quan tâm tới cáo thị của ngươi Ano mực bội hết lên Ta là công chúa của Onidia Và ta ra lệnh cho ngươi Thả bạn ta ra Rất tiếc thưa công chúa Tên lính đáp Chúng tôi đã nhận được lệnh rất rõ ràng Chúng tôi phải đưa hắn ta Về trụ sở của DTD Còn công chúa Chúng tôi sẽ hộ giá công chúa hồi cung. Ta không cần người hộ giá để về cung. Công chúa phản đối. Anor, Elios sen vào. Mắt tôi... Cậu không thể nói gì thêm. Một bàn tay từ đâu đã bịt chặt miệng cậu. Nhưng Anor cũng đã kịp hiểu ra. Công chúa lao vào tên lính và cắn bàn tay đang bịt mắt elio đến chảy máu. Tên lính rú lên đau đớn. Cánh tay đang khống chế Eliud siết chặt khiến cậu muốn nghẹt thở. Nhưng bàn tay bánh mắt cậu đã buông ra và Eliud lập tức nắm bắt cơ hội. Cậu nghĩ đến nơi mà mình đã chọn và biến mất. Khi Eliud mở mắt ra, cậu đang ở bên trong cái tròi cây của Ano Cậu đã nhảy chỗ thành công. Hụt hơi và mất phương hướng. Cậu phải mất vài giây để nhận thấy một cơn đau nhói ở sườn trái. Cậu về náo lên. Giữa các rẻ sườn của Elioth là một vết bầm lớn Bỗng các giọng nói vang lên Toàn lính La Mã bắt đầu gây lộn với nhau Mày đã làm gì hả thằng ngu? Có phải lỗi của tôi đâu Một giọng nói trẻ hơn phản kháng Khi công chúa tấn công Livers Tôi đã hành động theo phản dạ Nhưng mày đã bắn vào công chúa của Eneria Một giọng nói bực tức vang lên Lại còn bắn tới bốn phát dọn nói khác hét toáng thật thận trọng không gây một tiếng động eliot hạ áo xuống và bỏ tới cửa tròi mạng sườn đau điếng khiến việc di chuyển của cậu càng thêm khó khăn cậu nghiến răng cố gắng nhích từng chút một tới cửa năm tên lính la mã đang mải cãi nhau và quay lưng về phía cậu ngay cạnh bọn họ là một gã khổng lồ cơ bắp đang ngồi bệt dưới đất lắc lắc bàn tay bị thương Và rên rỉ đau đớn. Cách đó không xa là thân hình bất động của Anor. Nhãn cầu của công chúa đảo tròn trong hốc mắt. Không nghi ngờ gì nữa, công chúa vừa bị trúng đạn của khẩu súng tím. Khi nhìn thấy công chúa trong tình trạng như vậy, ruột gan Elioth quặn đau. Cậu không mất thời gian suy nghĩ nữa. Cậu nhắm mắt lại và tập trung. Nháy mắt sau, cậu đã quỳ bên cạnh công chúa và nắm tay nàng. Bắt lấy hán! Ngã khổng lồ bị thương gạo lên. Toàn lính La Mã xông tới chỗ Elioth. Nhưng đã quá muộn, cậu đã nhắm mắt và biến mất. Mang theo cơ thể bất động của Anor. Quái vật lao vào phòng công chúa mà không buồn gõ cửa. Ba mụ yêu nhện nhện chạy lòng vòng, nhớn nhát như bầy chó săn bị tước mất đĩa thức ăn. Quái vật đưa mắt nhìn quanh phòng. Ngoài ba con yêu nhện, Hắn chỉ trông thấy bà thợ may hốt hoảng Và một con chim xanh Đang có rúm trên một thanh xà Cô ta đâu? Cái đầu xanh rít lên Cô ta Cô ta Cô ta đã biến mất ạ Bà thợ may run rẩy đáp Biến mất Cái đầu đen lặp lại với giọng hoài nghi Đúng như tôi đã nói Thưa ông chủ Bà thợ may rên rỉ Cô ta mới vừa đứng đây Ngay trước mặt tôi Thế rồi, buộc một cái, chẳng còn gì cả. Ta hiểu rồi, quái vật đáp với giọng u ám. Có người nào khác xuất hiện trong phòng không, dù chỉ trong thoáng chốc? Một thằng nhóc chẳng hạn. Không có ai hết, thưa chú tể. Bà chắc chứ, chuyện này rất quan trọng. Ta cần phải tuyệt đối chắc chắn. Vâng ạ, bà giả đáp, run rẩy hơn bao giờ hết. Cái đầu đen hướng mắt về phía ba mụ yêu nhện lúc này đã ngừng di chuyển Cả ba gật đầu xác nhận lời kể của bà thợ may Quái vật hít một hơi thật sâu và nhắm ba cặp mắt lại Sự biến mất này chỉ có thể nói lên một điều Công chúa Ano đã được mộng khách của mình triệu hồi Mọi người đều biết là đã nhiều năm nay Đôi xun không còn mơ về hai mẹ con nữ hoàng đi thi đê nữa Giả thiết về một sự trùng hợp ở đây xem ra khó đứng vững. Chỉ có thể là một cuộc giải cứu có tổ chức. Nhưng nữ hoàng đâu thể một mình tác động tới giấc mơ của một mộng khách. Vậy là bọn người Ujahura đã quyết định về phe của nữ hoàng Dethide. Quái vật lầm bẩm. Hắn đã nghĩ tới khả năng này, tất nhiên rồi. Nhưng hắn đã gạt đi. Ngay cả sau vụ tấn công của người sói, hắn vẫn tin rằng người Ozagora sẽ giữ sự trung lập của mình. Với hắn, người xứ cát ngay từ đầu đã chống lại việc giam cầm các ác mộng. Họ khó có thể nào liên minh với nữ hoàng vào lúc này. Thế nhưng, sự xoay chuyển tình thế này đã làm hắn bị bất ngờ. Và nếu có một điều mà quái vật rất ghét, đó chính là bị bất ngờ. Quái vật điên cuồng đập vào khung cửa, Hai gia nhân đầu cóc lập tức chạy tới. Chúng tường đã làm ta thất bại bằng cách cướp mật báu vật của ta. Cái đầu đen cầu nhau. Nhưng chúng đã thực sự quên mất những con tốt, con tượng và con mã của ta đây. Hai người hầu ngơ ngác nhìn ông chủ. Cái đầu xanh quay sang phía họ, nói với một giọng lạnh băng. Hãy loan tin khắp Ephitis rằng, Ta có một thông báo quan trọng tại ban công sau một giờ nữa. Hai người hầu chạy biến đi. Quái vật nhìn đám yêu nhện và bà thợ may như thể vừa nhận ra sự hiện diện của họ. Còn các ngươi, màu tống khứ con chim kia đi trước khi nó ị khắp nơi. Nói đoạn, hắn thổi bay con chim đang sợ rúng gió chỉ bằng một hơi thở. Ngay khi được an toàn dưới chân kim tự tháp, Eliot đổ gục vì kiệt sức và đau đớn. Cậu quay mặt về phía nàng công chúa đang nằm dài bên cạnh. Tình trạng của Ano vẫn như thế. Trong bao lâu nữa? Những giọt nước mắt kiệt quệ lan dài trên má cậu bé mộng trù trước khi cậu buông mình xuống thảm cỏ xanh. Eliot, một giọng nói vang lên. Eliot ngồi dậy nhanh chóng trong chừng mực cơn đau cho phép. Nắm chặt tay Ano. Cậu đã sẵn sàng để biến đi một lần nữa. Nhưng cậu nhẹ cả người. Đó là Viz và Va trên đường quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ giác trí. Eliud khó nhọc đứng lên và đối diện với hai hồn ma. Hai người xuất hiện thật là đúng lúc. Tôi cần được hỗ trợ để đưa cô ấy tới chỗ Zof. Cậu vừa thông báo, vừa hất hàm về phía Ano Eliot đến nơi trong tình trạng co quắp vì đau và thở cạn Ngay phía sau cậu Vi và ra khiêng cơ thể bất động của Ano. Một sự im lặng đáng kinh ngạc bao trùm lên cả chục con người Đang ăn tối trong phòng Sau đó, nhiều người lao tới chỗ họ Eliot, cháu bị thương à? Pom lo lắng hỏi Bà là người chạy đến đầu tiên Vâng ạ, nhưng cháu sẽ ổn thôi Cô ấy mới là người cần được chăm sóc Elioth sơ bàn tay mệt mỏi chỉ vào Ano, Công chúa Ano, Pom thốt lên và đưa tay bịt miệng Công chúa đã bị... Ta thấy rồi Pom ngắt lời cậu Vi, Ya, yeah, mau đặt công chúa xuống trường kỷ Crow, vali dụng cụ của ta Còn hai người, đừng có đứng chôn chân ở đó nữa Giúp Elioth ngồi xuống đi